Vâng và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào Các quý vị khán thính giả thân yêu Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội Sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh tiktok Cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Và sẽ được mình re-up lại Vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 Trên kênh youtube cùng tên nha à, Mình để ý là Các câu chuyện à, kiểu như thế này Chắc là mọi người chưa đoán được đúng không Nó là các cái câu chuyện Về các bác tài xế đường dài Mặc dù là mình lên cũng nhiều chuyện rồi đấy Nhưng mà Mình cảm thấy cái chủ đề này nó chưa bao giờ hết hớt ý Và đã có rất là nhiều bạn comment Các bạn hỏi mình là Ôi chị ơi sao lâu nay không thấy chị ra những câu chuyện kiểu như vậy nữa Nhưng mà thú thực với mọi người Mình biết là mọi người thích những câu chuyện tài xế này Thích những câu chuyện đấu pháp này Thích những cả câu, những cái câu chuyện vùng cao Nhưng mà thú thực Đôi khi nó cũng có cái khó lắm mọi người Nghĩa là cái câu chuyện của mình Có được hay không Có đúng chủ đề mà mọi người thích hay không Còn phụ thuộc vào cái lượng chuyện Mà các bạn gửi về cho mình nữa Cho nên là nhiều lúc là mình biết các bạn cũng nóng lòng Nhưng mà khổ nỗi Mình lại phải chờ đúng chuyện cơ Và nó phải phù hợp thì mình mới lên được Chính vì thế mà mình luôn muốn nhắn nhủ các bạn Là nếu bạn nào đã từng trải qua chứng kiến Hoặc là các bạn thậm chí nghe kể lại thôi Về những câu chuyện tâm linh có thật nha Vì kênh của mình là mình... Nhận những câu chuyện có thật Thì nếu mà các bạn có những câu chuyện có thật như vậy Hãy kể lại cho mình nghe với nhé Và những câu chuyện các bạn thì nó là cái nguồn tư liệu cho mình Biên tập và lên sóng để kể cho các bạn nghe trực tiếp Và mỗi 21 giờ tối ngày thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần đấy Và mọi người nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để phần mô tả nha Câu chuyện hôm nay thì uh, như mình giới thiệu đấy Thì mình tin là các bạn cũng đã đoán được ra rồi Đó chính là câu chuyện về cái nghề tài xế đường dài Mang tên Chuyến hàng âm dương Câu chuyện này là của một anh Anh này anh tên là Quang Anh gửi mail vào cho mình uhm, Để nói về anh Quang thì anh ấy giới thiệu Anh ấy là một tài xế lái xe đường dài Và anh có chia sẻ qua về công việc của anh Là anh vận chuyển hàng nông sản Từ vùng biên, cửa khẩu Để uh, trở về các cái chợ đầu mối này Hoặc là những điểm mà Được người ta thuê, yêu cầu anh ấy Và có một lần thì anh ấy Nói rằng là anh ấy vô tình Đi đường chán quá thì anh bật uh, Kênh uh, YouTube lên nghe thấy nghe được một cái chuỗi câu chuyện ngắn của tài xế ở trên kênh của mình. Thì anh thấy uh, chuyện của bé Hà Nội rất hay. Và có nhiều phần giống với những gì mà anh, rồi là bạn bè anh, đồng nghiệp đã từng trải qua. Cho nên là anh bảo là anh cũng đắn đo lắm. Mãi rồi anh cũng quyết định là anh sẽ gửi câu chuyện của anh cho kênh kể chuyện đêm khuya. Và anh Quang bảo đúng là cái nghề tài xế này đi đêm lắm. Thành ra là có ngày gặp ma, gặp rất là nhiều những câu chuyện kỳ quái. Và mấy câu chuyện mà mình từng kể Thì anh Quang Chính anh nghĩ nhá Anh bảo là anh cũng gặp cảnh tương tự mấy lần rồi Nhưng mà để gọi Thuộc dạng là Tuyệt đối ghê gớm như thế này Thì thực sự phải là câu chuyện mà anh ấy kể cho mình sau đây Cái câu chuyện này đã làm cho anh Quang Anh ấy nói là anh ám ảnh suốt một thời gian dài Anh sợ ấy. Mỗi lần Bảo đi đêm là anh rất hãi Và sự việc ấy Bắt đầu từ một ngày đầu năm Thì anh cũng không nói rõ là chính xác là năm nào Nhưng mà anh bảo là Ừ, hôm đó là mùng 6 Tết à, Mình nghe sao thì mình kể lại như vậy thôi nha Anh cũng kể là cái thời điểm đấy là anh vào nghề được 3 năm rồi Mà 3 năm trước đấy anh cũng làm lái xe Nhưng mà chỉ là anh không chạy tuyến đường dài thôi Anh cũng thuộc dạng là lái cứng rồi đấy Thế lần đấy là anh có nhận vận chuyển một chuyến hàng Từ Tuyên Quang lên Lào Cai Và chuyến hàng đó xuất phát lúc 10 rưỡi đêm từ thành phố Cái chuyến hàng này thì khá là đặc biệt bởi vì nó vào ngay dịp Tết, lại là chuyến hàng đường xa vì trước đó thì đa số là anh sẽ chạy tuyến hàng gần. Cái ngày đấy thì anh nói là đường xá còn vắng vẻ lắm em ạ, đã ít xe mà lại toàn xe công xe tải thôi, trời thì tối, chả có đèn đóm gì mấy đâu. Và những cái tỉnh trên vùng cao khi đấy thì chưa có được đông đúc, nhộn nhịp và họ cũng chưa có được hiện đại như bây giờ. Ngày thường, nói chung ngày thường ấy đã thưa thớt bóng người vào buổi tối rồi Thì huống hồ lại vào cái dịp nghỉ Tết Thành ra là nó đã vắng lại càng vắng hơn Anh bảo là cả một vùng trời đất là Em tưởng tượng nó tối đen ấy, yên ắng Đúng thực sự đi cả một con đường chỉ có một mình mình Ngồi trên cái xe tải chạy gì gì qua cái cung đường ngoằn ngoèo giữa rừng giữa núi thôi Thế đến khi mà ra khỏi được thành phố chừng năm bảy cây số gì đấy Là bắt đầu vắng ơi là vắng nữa rồi Ở tỉnh mà Cho nên là đèn đường làm gì có sẵn như bây giờ đâu Chạy xe đêm là khổ nhất luôn ý Bởi vì đường nó tối đen như mực Lắm tay lái già đời lâu năm Có khi đi đường còn gặp sự cố Huống chi anh bảo là Giống như là anh xế mới được có mấy năm Anh chạy xe là phải bật đèn pha nhá. Đèn xe tải sáng khỏe cỡ đó Anh bảo là cũng chỉ đủ Để soi được vài chục mét ra phía trước thôi Bởi vì cái khúc đấy hai bên ý, Đường toàn là núi với cả cây Lâu lâu lại còn vọng cả cái tiếng con cú Nó rúc nó ăn đêm Thực sự nha đêm hôm đi một mình Độc hành trên cái xe tải Mà người nào yếu vía nghe quả tiếng đấy thì Chết khiếp Thế hôm đấy anh nói là Anh cũng đi được khoảng đâu đấy khoảng 70 số Thì anh bắt đầu anh sang đến đất Hà Giang Rồi anh tới Ngã ba thị trấn Quang Bình Anh mới rẽ trái Cái con đường nhánh đâm sang yên bái Càng lúc càng heo hút Vắng hơn ban nãy Anh bảo đường chỗ này nó quanh co lắm Nó rất khúc khủiểu Một bên là vách núi dựng đứng Một bên là vực sâu không nhìn thấy đáy luôn Cái chỗ này khi lái mà không tập trung cao độ ấy Thì chỉ có xác định là cụ đi chân lạnh toát Trời đêm hôm đấy nó trở rét đậm Ở đồng bằng lạnh một Thì ở vùng cao anh bảo là lạnh đến thấu xương Anh mới ngồi trong cabin kín Mà anh tả là Em tưởng tượng nhá cái Cái lạnh ấy Nó tê hết cả tay cả chân Anh cứng hết cả người và thời đấy chưa có cái điện thoại xịn sò cảm ứng như bây giờ đâu cảm ứng thì cũng có nhưng mà lại là cái loại mà lẩm lẩm ấn uh, nó không lướt lướt như là <cười> apple bây giờ đâu mọi người anh bạn là cứ ấn ấn ấn như này này vì là uh, ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền để mua điện thoại ngon thì đa phần là chuộng cái cục gạch có muốn gọi nói chuyện với ai cho đỡ buồn ngủ thì phải gọi cho nhau qua số điện thoại để buôn mà các bác tài là hay kiểu buôn điện thoại với nhau cho tỉnh táo ấy Kiểu như vậy thì nó cũng tốn tiền lắm Nên là anh bảo là Thôi sao anh cũng thôi Trời lạnh lại hay buồn ngủ Thì anh mới vặn nhỏ cái đài ấy Bật những cái bài hát nước ngoài Để nghe có tiếng người cho đỡ cay mắt Mở ra thì cũng để thế chứ Anh bảo nó cứ xỉ xà xì xèo Nghe đất hiểu nó hát cái gì Thế lúc mà xe lên dốc Rồi lại xuống dốc Anh đi được một cái chặng khá là xa Mà anh thấy đường vắng Thì anh mới bắt đầu gọi là ờ thôi cũng không có người Thì mình mới yên tâm là Mình thả lỏng tay lái ra Để cho nó chiêu chiêu một tí. Chạy một mình buồn thì buồn thật. Nhưng ít xe nó sẽ đỡ xảy ra va chạm. Bây giờ gặp đoạn đường đẹp lại còn phóng được nhanh. Thì bất ngờ nhá. Ngay sau một khúc cua, tay áo gấp. Anh Quang bị giật mình. Vì anh bảo lúc đấy anh thấy một cái vật gì đều ren xì. Nó chắn ngang đường ấy luôn. Khi này là anh bất ngờ quá em ạ. Thế là anh hoảng hốt, anh thoát cả tim Vì anh sợ lắm, nhỡ nhỡ chẳng may là cái gì nó lao ra Kiểu dạng nhỡ là chẳng may người ấy Người ở trên bàn nó xuống chẳng hạn ấy Thì phi vào người ta thì chết dở Mà bây giờ lại đầu năm Chuyến hàng đầu năm thì nó dớp ấy Thế anh bảo là theo phản xạ thì anh mới chúi người Anh đạp gấp cái phanh xe Thì cái xe của anh nó khựng lại Mà tưởng tượng là đạp gấp Thì cái lốp nó nghiến ken két ở trên mặt đường Đến lúc mà xe dừng lại được hẳn rồi Anh sợ đến tái mặt bởi vì nó bất ngờ quá Và lúc đấy rất là may Là kiểu anh làm chủ được tốc độ Chứ ai mà lái non Thì chắc chắn Cái quả đấy người ta sẽ xử lý một cách người ta ngoặt vô lăng Mà đã ngoặt vô lăng nhá Thì một là húc đầu vách núi Hai là chẳng may Lại phi xuống cái vực sâu bên dưới Thì một đi không trở lại Thế anh Quang lúc này là sợ mà Thế anh bảo là anh định thần lại Trước cái ánh đèn pha Anh bảo là anh thấy cái thứ chắn ngang giữa đường Là một cành tre rất là to May quá không phải là người Nhưng mà anh rất bực mình Vì mẹ cái thằng bỏ mẹ nào Tết nhất nó lại chặt tre nó dựng cây nêu Rồi nó chặt làm đổ mẹ cây ra đường kiểu như này Nhưng nghĩ lại có khi mình nói oan cho người ta Thế là anh bảo Thôi nhỡ đâu là Ở đây tre trúc nó bị gió Nó thổi hoặc mục gốc mà nó đổ ngang đường thì sao Thế nghĩ thế cho yên tâm Nhưng mà anh vẫn đưa mắt Anh nhìn quanh Thế bây giờ chỗ này nó lại có một cái vấn đề như thế này Anh bảo là Hai bên toàn đùi keo rộng rạp Mà cỏ dại lúc đấy nó mọc um tùm Nó che khuất tầm nhìn Kiểu mọi người ơi đang đêm hôm này Tự nhiên lại có biến như thế Mà cái thói một khi đã nghĩ đến chuyện gì kỳ lạ Mà dị dị kiểu ma mị Là sẽ bị thần hồn át thần tính Xong rồi con người mà suy diễn ra hàng đống chuyện vớ vẩn Anh bảo lúc đấy anh bị suy diễn Anh còn nghĩ là Ở bây giờ nhỡ mình gặp phải cướp đường Thì đúng là bỏ mẹ luôn Thế bao nhiêu năm chạy xe đường rừng Anh vẫn hay nghe anh em trong nghề Người ta kể không ít chuyện Kiểu bị bọn thổ phỉ ấy, Nó giật hàng ấy Cái bọn cướp này thì đa phần sẽ là thành phần Vô công rỗi nghề Tính ra đây làm ăn kiểu dạng như là chấn lột của cánh tài xế Và các cái bác xế Từng dính cái chuyện này Có kể lại cho anh em nghe qua về thủ đoạn của bọn cướp đường rồi Bình thường nha Nó sẽ chặn đường bằng cây Chờ cho tài xế rời xuống khỏi cabin Để dẹp những cái vật cản Ví dụ cây cối kia ra Thì bọn này nó sẽ xông ra một đám Nó vây tài xế để nó đe dọa Và tất nhiên Tài xế thường sẽ thân cô thế cô Thì một là nôn tiền ra Hoặc là sẽ để cho bọn nó lấy hàng trên xe đúng không thì lúc này anh quay nghĩ thế Thì anh bắt đầu anh lo Bây giờ mình lại không có xế phụ Chỉ có đúng một mình anh ấy ở trên xe thôi Mà hàng này thì lại là hàng Tết Giá cả Tết thì nó rất là cao Mà người ta nhập số lượng lớn như thế này Cước xe chuyến này được có mấy đồng Bây giờ mà chẳng may gặp phải cái bọn đầu trâu mặt ngựa đấy Thì xác định Khéo là bán nhà mà đền tiền hàng Lớ ngớ là mất Tết chứ chả chơi Thế anh bảo thôi đề phòng lúc này không, không thừa Nên là anh không dám đi đâu Anh ngồi im bất động trên xe Bắt đầu là anh tắt hết đèn trong cabin Để chủ yếu là anh bảo là Anh tắt trong cabin để Anh không để cho các bọn bên ngoài biết trong xe là mình có bao nhiêu người. Bên ngoài anh chỉ để cái đèn cốt thôi. Và ngồi trong xe là mắt anh căng ra, anh quan sát xung quanh. Anh cũng tính rồi. Nếu bây giờ mà cả đám cướp nó xông ra, thì anh cứ ngồi im trong xe thôi. Hàng hóa lỡ có mất thì đành chịu. Chứ cái mạng của mình phải giữ đã. Mình còn gia đình, còn vợ, con, còn còn còn bố mẹ. Thế lúc đấy anh còn đùa với mình là Anh hồi hộp hồ và căng thẳng hơn cả lần đầu đến nhà bố vợ em ạ. Thế rồi sau đấy anh vẫn ngồi lặng lẽ trong cabin. Anh bảo là anh chờ 5 phút này, 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Mà xung quanh nó yên ắng, nó không hề có một cái động tĩnh gì. Thì để đảm bảo, anh cẩn thận lắm, anh vẫn ngồi thêm một lúc nữa. Thì chờ cho đến lúc mà anh bình tĩnh lại được một tí ấy. Bắt đầu anh ngó nghiêng, anh không thấy người nào. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thật sự chỉ là cây nó bị gió đổ Chứ không phải trộm cướp gì cả Thế lúc này yên tâm rồi Anh quay anh mới lấy cái đèn pin cao áp trong xe Anh dọi ra ngoài anh soi xem Anh lia đèn nhìn hai bên bụi bờ Và anh chắc chắn là không có ai bên ngoài Thì anh mới mở cửa xe anh bước xuống Để anh ấy dẹp cái cây đi ấy, Để còn đi tiếp Thế vừa xuống xe thì tự dưng từ đầu Một cái cơn gió lạnh buốt nó lùa tới Nó thốc thẳng vào gáy của anh ấy. Rét lắm luôn ấy, Làm cho anh ấy bảo anh bị bất ngờ Nó nổi hết cả gai ốc Thì phía bên ngoài Trừ cái vùng sáng yếu ớt của đèn xe chiếu ra Thì bốn phía trước mặt anh Anh bảo anh không nhìn thấy gì cả Đúng là một màu đen đặc Thì anh mới mở cốp sau Anh lấy cái dìu để anh phòng thân Xong rồi anh bước về phía cành tre Anh bảo là Đây chuẩn bị chặt cành tre Thì chỉ còn cách cái cây tre Chừng khoảng 3 bước chân thôi Thì tự nhiên nhá Anh nghe một tiếng vụt một cái một Kiểu một tiếng động bất ngờ nó vang lên ấy. Anh mới giật nảy mình Cái cành tre nằm đổ bên đường Mọi người tin không? Anh bảo Nó tự nhiên nó bật thẳng dậy luôn Mà nó dựng đứng sừng sững giữa trời Thì nói thật luôn Đang định chặt nó mà bây giờ kiểu tự nhiên nó vụt lên một cái Thì anh sợ đến mức mà anh chết điếng Anh trôn chân tại chỗ Mà toàn thân Anh bất ngờ anh cứng đờ luôn Thế khi này anh không kịp hiểu cái chuyện gì đang xảy ra Thì anh phóng tầm mắt anh nhìn lên trên cao và Anh dọi cái đèn pin lên Thì ôi dồi ôi Có một cái tiếng nó vọng lại từ trên đấy Là nó cười, nó cứ cười ha, ha, ha, ha, Nó cười cái khách luôn ý Thế anh Quang khi này anh sợ Anh đứng trôn chân tại chỗ Mà cứ vừa chớp mắt một cái Thì lại nghe cái tiếng cười ấy, mọi người Nó đổi chỗ nhá Anh bảo là thực sự nha, nó không đến từ một hướng cố định Mà nó cười đúng kiểu Dạ như là nó bao trùm lấy tứ phía luôn Anh hãi quá Sợ muốn đáy cho quần luôn Anh bảo là anh theo vô thức là anh cứ Từ từ anh lùi lại phía sau Để anh định lùi về phía cái xe của anh ấy. Nói thực hồi đấy anh cũng chạy xe được một thời gian Cho nên những cái câu chuyện kiểu Ma quỷ dị dị ban đêm ấy, Anh cũng đã gặp rồi Nhưng mà chưa bao giờ anh gặp một cái thứ gì Mà nó ma quái nó rõ ràng Và đúng kiểu nó đánh trực diện mình như thế này Bản năng sinh tồn chỗ dậy Thì bắt đầu anh bảo là những cái chuyện này Không phải là hiếm Mình cũng nghe nhiều rồi Thì Anh bảo là anh cố chấn tĩnh bản thân Anh mới tính quay người anh lao thật nhanh về phía xe Thì anh nghĩ là cái xe của anh ấy, Nó có ánh sáng đèn xe Thì kiểu gì ma cỏ Nó cũng sợ ánh sáng đúng không Nhưng mọi người biết như nào anh bảo là Anh vừa mới xoay người được nửa vòng Thì thực sự Giữa cái lồng không mong quạnh đấy Anh cảm giác như là anh đụng Phải một thứ gì đấy Ôi trời ơi anh bảo đó là một khuôn mặt Rõ ràng một khuôn mặt Cái khoảng cách đấy chắc chỉ Cách mặt anh Quang độ một găng tay Nó sát mặt như này luôn à trong tiktok anh bảo anh thấy rõ mồm một mặt đàn ông nó chắc chắn là đàn ông mặt nó nhợt nhạt và nó sám xịt màu sám kiểu sám cho ấy và nó không còn nguyên vẹn mà cảm giác giờ người này bị nạn đấy huyết chảy từ trán xuống một bên và từ một bên còn lại dòng dòng nhỏ xuống khóe môi và cái đôi mắt trên khuôn mặt đấy thì là nó không có chồng nha đúng là hai cái hốc luôn, gần như là nó chuẩn bị dán chặt vào mặt anh Quang rồi. thì anh Quang sợ quá, anh bảo lúc đấy là anh không kịp kêu lên một tiếng nào bởi vì nó quá đột ngột, gần như chỉ trong tích tắc thôi. thì anh mê man dần và trước cái lúc mà mê man này anh chỉ nhớ được đúng đến khoảng đấy thôi. thì anh nghe thấy cái tiếng cười nó oang oác nó cứ văng vẳng văng vẳng bên tai lúc xa lúc gần, mà cái tiếng cười đấy nó làm cho anh ù tai luôn. anh càng sợ thì cái tiếng cười nó lại dừng ngay. Ở cái khuôn mặt trước mặt anh Mà đúng kiểu dạng như là nó nhìn Thì anh sợ nó khoái lắm Nó thích thú luôn ấy Thì nghe càng nghe cái tiếng đấy vang vẳng Nói chung anh bảo là Cho đến cái lúc đấy ấy, thì nó chỉ rơi Vào độ tầm 15 giây thôi em ạ Đầu anh mụ mị Xong rồi là trước mắt anh là tối đen Anh không biết gì nữa Và anh bất tỉnh Anh bảo là anh không biết là anh nằm đấy bao nhiêu lâu Cho đến khi thực sự là anh nghe Có tiếng gọi bên tai Gọi là anh gì ơi, cứ anh gì ơi, sau đấy là cảm giác như người ta vỗ vào má này, này, cứ vỗ vào mặt này, thì anh giật mình, anh tỉnh giật và anh mở mắt. Lúc ấy mắt anh nhòe, anh cứ chớp chớp mãi để cho cái mắt nó quen với bóng tối, thì anh mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và lúc đấy anh bảo là anh nhìn thấy trước mặt anh là có bốn người, bốn người trẻ, con trai, bọn nó trẻ lắm, chỉ tầm độ khoảng 15 lăm. 17 16 18 gì đấy Nói chung là dưới 20 cái kiểu đấy chỉ tầm đấy thôi đầu nó nhuộm đủ màu tóm lại là trông nó ăn mặc kiểu kiểu kiểu đôn trề mọi người mà nhìn mặt bọn nó non trè nhưng mà mắt thằng nào cũng đỏ ngầu mà anh còn ngửi thì cái mùi hơi thở cái mùi rượu của phả ra từ từ người chúng nó thì anh đoán được ngay bọn này chắc là mấy thanh niên trai trai thanh niên bản mới lớn rủ nhau đi uống rượu tới bây giờ mới về. Thì có một cái thằng nó Thò cái tay nó vỗ mặt anh ấy Mà khiếp cái tay nó nó sờ vào má anh Mà anh lạnh như nước đá luôn Thế khi này anh quám giật mình Anh nhổm dậy hẳn Thì anh ấy thấy, anh bảo là lúc đấy là anh thấy Mình đang nằm giữa đường em ạ Và anh nằm ngay cạnh cái bánh xe trước Của cái xe tải của anh Mà động cơ vẫn nổ nhá, trời xung quanh vẫn tối Thì hóa ra là Anh chỉ ngất đi được có một lúc thôi Chứ không ngất đi lâu Thế mấy cu em này tuy say nhưng được cái Chúng nó sống tình cả Thì có đứa nó đưa cho anh một chai nước Kiểu là để anh uống đi cho tỉnh táo đấy Anh chưa kịp thở Thì mấy thằng cô em lại đua nhau hỏi là Thế làm sao mà đêm hôm anh lại nằm vật ra đường thế này Nhà ở đâu mà đêm hôm đi qua đây làm cái gì Anh bảo là Dưới cái ánh đèn Của cái xe tải của anh ấy Thì anh nhìn rất là rõ Tức là lúc đấy mắt quen với bóng tối rồi Thì chúng nó đứng sát bên cạnh này nhìn rõ lắm Thế trong đám này Có một thằng cu anh bảo là chắc chắn luôn Nó nhuộm cái tóc màu tím tím đỏ đỏ đấy Thằng đấy trông có vẻ là lớn tuổi nhất So với cả mấy cái đứa kia Nó hỏi anh là Thế anh bị làm sao? Thế có chuyện gì mẹ ngất đùng ra đây thế Mà giọng thằng này nó vừa hỏi Nghe nó còn líu xíu kiểu nó say ấy Nhưng mà nghe thấy nó quan tâm lắm Anh còn chưa kịp trả lời Thì lại một thằng nữa cũng tóc Trắng trắng vàng vàng Trông bé người nhưng mà thằng đấy trông có vẻ là Nó tỉnh nhất trong cái đám đấy Nó đứng gần, nó vỗ vai anh bốm bốp Xong nó chỉ về phía bụi tre ven đường Nó bảo là Thế ông chú nằm đây là bị ma dọa chứ gì Ui giời chắc thế rồi Ở đây thì làm gì có ai Mà to gan dừng xe ngay Tại cái chỗ mà có người mới chết thế này Thế ui thằng kia nó nói xong Kiểu anh quạc Anh bảo anh ngớ người luôn, anh tỉnh liền luôn ấy, Anh giật bắn cả mình ấy, Thì cái thằng cu này nó mới chỉ tay Về phía cái gốc tre lúc nãy Nó bảo là cái chỗ này này Tức là cái chỗ che đổ bán đấy ấy, mọi người Thế khi này Dưới cái ánh sáng yếu ớt Từ đèn xe và ánh trăng mờ mờ này, Anh mới để ý là sát gốc tre Anh bảo là có một bẹ chuối Nó cắm chi chít Chi chít những cái chân hương đã tàn Và xung quanh Anh bảo lúc đấy nhờ cái ánh sáng Của cái đèn xe của anh lúc này Anh quen mắt rồi, anh mới nhìn thấy Trời ơi, những cái que hương vụn Nó gãy nó nằm ngổn ngang luôn Và bên cạnh Những cái gì đấy lăn lông lốc trông như kiểu hoa quả nó héo rồi ấy. Chắc chắn mấy quả cam. Rồi là nó đặt trên một cái đĩa nhựa và vương vãi những cái cái cái đồng tiền vàng xu ấy. Nó vương lại ngay ở trên những cái cành tre đấy. Và có tờ nó còn bị kẹp vào cái mẫu hương cháy dở. Anh Quang lúc này là ngơ ngác luôn. Thằng bé tóc vàng nó lại tiếp tục lên tiếng nó giải thích nó bảo là Cháu chỉ cần nhìn mặt ông chú này là đoán được ngay Bởi vì là mới hôm mùng 4 Tức là hôm kia Hôm đấy mùng 6 mà Thì nó bảo là mới hôm mùng 4 thôi Chỗ này có tai nạn đấy chú ạ Ý là nó bảo là có một ông đi xe máy về quê ăn Tết Thì chẳng biết là ông ấy say xỉn hay thế nào Mà ông ấy phi thẳng vào gốc cây tre này Ông hẹo tại chỗ luôn Mà cái ông này thiêng lắm Gia đình đã đưa ông này về an táng rồi Thế mà mới được mấy hôm Đúng chưa hôm qua Cũng có một bác đi xe máy bị dọa ngất ở đây Thì cái bác ngày hôm qua là mùng 5 ấy. May là có người phát hiện Chứ không là bác đấy cũng đi theo nó luôn Thế mấy đứa nó cứ nhau nhau Nó bảo anh là Ở đây ban ngày ấy, còn bị ma treo chú ạ Huống hồ là đêm khuya thanh vắng thế này Thôi giờ tỉnh rồi thì ông chú nhanh chóng mà rời đi đi Thanh Quang lúc đấy cũng sĩ Cho nên ông nói là Tao đi hàng qua đây Xuống xe đi vệ sinh chắc là Gió máy thì kiểu trúng gió mới bị ngất Chứ tao có thấy ma thấy quỷ gì đâu Anh còn hỏi là uh, Mấy giờ rồi Thì bọn nó rơ cái điện thoại cùi bọn nó ra Bọn nó bảo là bây giờ 3h30 sáng rồi chú ạ Thì tính ra anh Quang bảo là Anh nằm bất tỉnh ở giữa khúc đường này Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhá Thì cũng may nếu không có bọn trẻ con này đi ngang ấy, Thì chắc là anh chết cóng Hoặc là đen nhất Là xe khác người ta chẳng may Người ta va phải Thì toi Thế lúc đấy là anh ý Cố gượng anh đứng dậy Và anh bảo là đầu óc lúc này là choáng lắm Thì anh mới chầy chật mãi anh mới đứng lên được Mà kiểu nằm ở ngoài sương gió lâu ấy Trời mùng sáu Thì anh bảo là năm đấy nó Thời tiết nó mưa phùn phùn em Thì tự nhiên cái đám kia Nó cứ tùm tỉm nó cười Nó đứng nó nhìn nhau nó cười Anh bảo là Thì lúc đấy là anh nhìn xuống cái ống quần Thì anh bảo là anh Thấy quần mình ướt rồi Dài cả một vạt luôn Anh bảo nói ra một xấu hổ Lần đấy gặp ma anh sợ của anh tè mẹ ra quần Thế mấy đứa này nó cười Chắc là vì bọn nó biết anh nói dối Đúng là ngại hết cánh Quang Thì kiểu hội tài xế Người ta hay chia sẻ cho nhau ấy Nếu đi đường mà gặp chuyện phần âm như thế này Thì nên thắp hương mà khấn xin người ta Để đi lại cho an toàn Thì anh Quang Anh tính là như thế này Thôi rồi mình cứ ngồi đây mình nghỉ một tí Chờ mấy cái thằng choay choay này nó đi xong Thì mình sẽ lôi đồ nghề ra khấn vái cho đỡ xấu hổ Kiểu nhỡ sĩ mà Bảo là làm gì có ma quỷ gì mà Thế nhưng thế quái nào mấy thằng ôn này Nó lại cứ đứng đây nó không đi mọi người Nó cứ đứng dựa vào xe máy Xong rồi nó ngồi nó đứng đây nó tán phét Nó cười nói rôm giả với nhau Bây giờ chờ không được Mà sợ chậm mất chuyến hàng Thế là anh bảo thôi Bỏ mẹ cái sĩ diện hão xuống Mà nhận là mình gặp mẹ nó ma rồi Dù sao bọn nó cũng biết rồi Thì mình giấu làm quái gì nữa Thế anh bảo lúc đấy là anh trèo lên cái cabin Anh tìm một ít đồ nghề Anh bảo là Kiểu những cái người tài xế lái xe đường dài như anh ấy Thì trên xe ngoài đồ nghề sửa chữa Giấy tờ các kiểu Bao giờ anh cũng sẽ thủ một bó hương Và mấy lon đồ hộp Thường sẽ là bó hút Để phòng khi mệt buồn ngủ có cái mà nốc vào cho tỉnh táo mà còn chạy Và thêm một cái mục đích nữa Đó là khi mà gặp chuyện xui rủi Hoặc là bị chêu Ý là những cái trường hợp như này ấy Thì còn có gọi là đồ lễ Mà đi cùng vái dọc đường Thế anh bảo lúc đấy là anh lục lại uh, Cái cabin của anh Một hồi thì anh cũng lấy ra một bó hương Và một lốc bò hút còn trên xe Mới anh mới mua Sau đó anh bước xuống xe Thì anh mới lại gần ở góc tre ban nãy Mấy đứa kia bảo có người mới mất Để anh đặt lễ Anh cũng đốt hương cúi xuống anh khấn vái Thành tâm lắm Thực sự là kiểu người ta <cười> Làm cái quả đấy thì sợ thật còn gì nữa Thì chỗ sâu trong góc Trước anh hình như Anh bảo hình như cũng có ai đấy Người ta vừa cúng hay sao ấy Thì anh thấy có một ít chai nước lọc Và có một nải chuối xanh còn nằm lấp ló Ở sau cái đám lá rụng xuống Thì cũng may Là ở đấy với anh lúc đấy là có mấy cái thằng Thanh niên choi choi Nên là anh mới bớt sợ đấy Chứ kể ra mà lúc đấy có một mình anh ấy Mà mà kiểu dạng như là Anh lại một mình ra gốc tre anh khấn vái Thì chắc là anh ấy đứng tim vì anh sợ Tại vì đêm mà Anh Quang chắp tay bắt đầu lầm rầm anh khấn Anh cũng bảo với mình là Thật sự là anh cũng chẳng biết khấn bài bản gì đâu Anh cũng chỉ khấn nôm na là Thôi thì Mong cho các cụ ở đây là an nghỉ Bản thân mình cũng là người đi đường Vô tình qua đây Thành ra là chẳng may quấy dày cái nơi an nghỉ của mọi người thôi Có gì thì xin người ta bỏ qua cho Và cũng xin họ là Phù hộ cho mình đi đường được bình an Anh Quang không dám nói to Cũng không có dám nói nhiều Sợ quê mà Chỉ lầm nhầm trong miệng mấy câu thôi Và quan trọng là lòng thành Bởi vì anh nghĩ là cái vong hồn kia Có khi người ta vẫn còn đâu đấy quanh đây Kiểu gì mình khấn như này Thì cái vong đấy người ta cũng nghe thấy được Bây giờ mà nói to thì sợ mấy thằng thanh niên nó cười cho Thì khấn vái xong xuôi đâu đấy Anh quay lại Thì anh thấy bọn kia nó vẫn đứng đấy Bọn nó hút thuốc rồi cứ gì dầm gì dầm nói chuyện với nhau Nói chuyện gì Thì anh nghe không rõ Anh cũng đoán chắc là mấy đứa đó thấy anh đang cúng bái cho nên nó không lại làm phiền nữa Anh Quang có tiến lại gần Để cảm ơn mấy đứa này Dù sao Cũng có mấy đứa này gọi anh dậy Chứ nếu mà không có chúng nó đi ngang qua ấy, Thì chưa biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với anh Anh cũng hỏi thăm anh bảo là Thế sao mấy đứa còn đứng đây Giờ này còn chưa về nhà Thì cái thằng mà lớn nhất ấy Nó bảo là bọn em lượn lờ một tí nữa Chờ sáng rồi về luôn Chứ bây giờ mò về nhà thì ông bà bô kiểu giũng chửi. Anh Quang thì dân lái nên là anh suy nghĩ nhiều ấy. Nói chung là anh kiểu cũng tính anh cũng thô với cả kiểu cũng bộ bã Thì anh lại nghĩ như này, anh nghĩ mà, mẹ cái bọn này hay là nó có 4 người, mình có 1 người. Nó đang tính chờ ở đây để vòi tiền công ở chỗ mình. Gọi là chút tiền cảm ơn giúp đỡ. Thế anh bảo suy nghĩ thế thì anh mới rút ví ra, tổng cộng 4 thằng Anh cho mỗi thằng một lít gọi là phí bôi trơn Để chuẩn bị mà rời đi khỏi chỗ này cho nó yên chuyện Thế nhưng bốn thằng này lại kiên quyết Nó bảo nó không nhận Bọn nó bảo là Chúng cháu thấy ông chú ở đây gặp nạn thì giúp thế thôi Chứ không có đòi tiền năng gì Bọn nó nói thế thì anh Quang lại thấy ngại Bởi vì là nhỡ nghi oan cho bọn nhỏ Cho nên gãi đầu gãi tai bảo là Anh cảm ơn mấy đứa Sau ấy là anh mới lên xe Anh xem có bánh trái gì thì anh mang cho Nhưng mà cái thằng tóc dụng đỏ Thằng bé bé người ấy, nó bảo là không cần đâu Nó bảo giờ Bọn cháu là lượm một vòng Bao giờ mà tàn hương thì sẽ Quay lại đây xin thụ lộc mấy lon bò húc Mà ông chú vừa cúng ở đây là được rồi thanh Quang Nói thật là lúc đó anh bảo là nghe mà cũng Lạnh mẹ hết cả gai ốc Anh nghĩ thầm trong người, nghĩ bỏ mẹ Đúng với thằng đát rượu, bây giờ đến đồ cúng Một người mới chết, mà người ta còn chết thiêng Chúng mày còn dám Đi quay lại để chúng mày lấy, chúng mày xin Nói chung là anh nghĩ thế chứ anh không có dám nói ra Thì anh cũng chào bọn nó Xong rồi anh lên xe anh đi thôi Thì cái thằng bé nhất ở trong đám đấy nó còn nói với theo là, là Lần sau ấy Mà chú qua đây Có duyên còn gặp lại Thì mang cho nó chai rượu là được Thế là anh nghĩ bọn này đùa Anh cũng cười hề hề rồi anh lên xe thôi Bọn nó còn đi đến gần cabin xe Với cả dặn anh Quang là uh, Ở đây chẳng có gì ăn đâu Sắp sáng rồi Chú cứ đi hết cái khúc này tầm mấy cây số nữa sẽ có một quán ăn sáng, người ta chuyên mở sớm. Quán này tên là quán bà Hà béo. Bà này quán mở trong sân nhà cho nên là dễ phải vào đường nhánh một chút chứ quán nó không nằm mặt đường ngoài đâu. Nếu mà chú đi quá thì không có quán nào ăn sáng đâu, vào nhà bà ấy mà ăn. Thì anh mới cảm ơn mấy đứa rối rít xong rồi lên xe phóng đi. Cái lúc mà đi qua chỗ bụi tre, anh Quang vẫn cố nín thở Vì cái trạng thái căng thẳng của anh Anh bảo là chưa có tan Anh không dám nhìn cái bụi tre có người tai nạn Bởi vì anh sợ Bởi nhỡ chẳng may Quay lại nhìn mà thấy cái khuôn mặt của cái người đàn ông như ban nãy Thì thật sự là bỏ mẹ luôn đấy Xong rồi nhớ lại thằng tóc đỏ Nó kể là có người còn bị con ma này Dọa cho chết ngất giữa ban ngày Thì con này đúng là mẹ thứ dữ rồi Không gì là nó không thể Anh không có dám nán lại lâu Thì anh cố gắng là Anh lắc đầu liên tục Để mình tỉnh táo Quên đi những cái hình ảnh đáng sợ Mà anh vừa chứng kiến Anh bảo là anh đi một đoạn Thì thực sự lúc đấy là anh đói rồi Vì nhìn đồng hồ cũng phải 4 giờ 4 rưỡi hơn rồi Thì anh mới đi chậm chậm Cũng theo cái phong Kiểu cũng phô mô theo nó đấy Nó giới thiệu cho đấy Thì anh mới lần tìm cái đường ngách Rẽ vào quán phở như lời bọn trẻ nói Thì đúng là ở đây có thật Cách đường lộ vào khoảng 500m Là có một chỗ đang sáng đèn Đi qua đã thấy người thấy cái mùi nước phở nó thơm phức Thì anh nhận ra ngay Anh bảo là cái quán nó nằm lọt thỏm giữa 8 cây xấu già Và quán thì lợp mái tôn Trông cũ nhưng mà sạch lắm em ạ Khói bếp nghi ngút Thì anh mới bảo là đang tiện cái đà đói như này Anh ghé vào Thôi thì lót dạ Bây giờ cũng lạnh ấy Ngồi có cái chỗ mà sửa ấm một chút Bởi vì quán này người ta có đốt một cái đống củi rất là to ở phía trước nhà Thì cũng may là có mấy cái đứa dở hơi kia nó chỉ cho Bởi vì quanh quẩn đây Nó bảo cũng chỉ có mỗi quán này là mở sớm thôi Mà có một điều buồn cười Quán phở rõ tên là Hà béo Mà Hà anh bảo là bà chủ quán Bà gầy tông teo như con chuột ý Bà bé tí luôn Thế vào anh ấy gọi bát phở Xong anh cười anh hỏi về cái tên quán Thì bà bảo là tôi là Hà Tôi tên là Hà Từ ngày xưa do thể trạng của bà ấy là gầy Từ bé bà ăn bao nhiêu Cũng không béo lên được mà bái thì thích có tí da tí thịt cho nên là bái đặt tên quán là hà béo để bái lấy cái vía béo đấy. thì anh nghĩ mới gọi một bát tái gầu. bà chủ quán nhỏ người tay nhanh thon thót vừa múc nước phở vừa hỏi chuyện. bà này bé người nhưng mà nhanh mồm lắm, mồm còn to nữa. anh bảo mồm bái như cái loa phường ấy, oang oang luôn. bái cứ hỏi đủ thứ nào là quen ở đâu, rồi là anh chạy hàng gì các kiểu. Anh bảo là thôi sáng sớm ra mình vừa gặp cái biến cố mình sợ ấy, cũng may có cái bà cô này mà buôn chuyện nên là anh cũng đỡ sợ đi phần nào. Mà mọi người biết không, cái tính tò mò nó đánh chết không chừa. Anh Quang thì vẫn tò mò về cái người bị tai nạn ở đấy. Thì không biết là gia đình nhà người ta cúng kiếng thế nào, mà để cái ông này ông hiện về ông treo cả người đi đường, mà treo cả đêm lẫn ngày kiểu như này nguy hiểm. Thế anh mới đánh tiếng anh hỏi dò bà chủ quán xem là bà ấy có biết chuyện gì không. Anh thì sĩ mà Cho nên anh giấu tiệt chuyện anh gặp ma Anh chỉ nói bưng qua kiểu là à, Nãy cháu chạy xe có đoạn kia gần chỗ cây tre Cháu thấy có cái gốc cắm Hương kín của gốc Đấy Thì có phải là chỗ đấy có tai nạn gì không hả bà Thì bà cô này bà đặt bát phở trước mặt anh Bà thở ra một tiếng Bà bảo là đúng rồi Có tai nạn Mới hôm mùng 4 chứ đâu Mà bà ấy bảo là Hôm đấy thì tao không có đi xem Chỉ là nghe người ta kể lại thôi Chứ tao nói thật tao ở đây thật nhưng mà tao yếu vía lắm Sợ đi xem rồi ngất ra đấy lại khổ Mà hình như là anh qua anh lại gãi đúng chỗ ngứa của bà này sao ấy Bà ấy kiểu mắc kể lắm rồi mà Thế bắt đầu là ngồi xuống Xong xuôi ngồi xuống Thì bà bắt đầu bà kể và bà là Ừ um, tao nghe lại Từ mấy cái người đến đây ăn phở Xong người ta nói chuyện với nhau Ý là hôm đấy là có cái ông nào bị tai nạn Đăng xuất luôn Chứ đầu đuôi cớ sự thế nào thì thực sự là không rõ Và cũng một phần là do bà này bái hay phải dậy sớm làm hàng Cho nên là bái cũng không dám tìm hiểu kỹ Bà sợ là thần hồn nát thần tính Xong nhỡ nhá Vì đoạn này cũng rất là gần Nhỡ vong ông ấy nghe thấy nhắc đến ông ấy nhiều Ông lại qua đây ăn phở sớm thì bỏ mẹ luôn Bà bảo thế tao sợ Nhưng mà bà này kể là Cái chỗ đường đấy là nó có cái dớp rồi con ạ Trước giờ là tai nạn liên tục Thì cách đây hơn một năm Có một ông bác người giao, ông này tên là Nhâm Nhà ông này Ở bản bên kia núi Hầu như ngày nào ông này cũng đi chợ Vì cứ kiếm được gì trên núi là ông ấy sẽ bỏ ngồi Mang ra chợ bán để đổi thức ăn Thành ra cái khúc này là ông quen đường luôn Thì cái buổi trưa ngày ông đấy Trồm đến nắng to lắm Sáng trưng rõ ràng thế mà ông Nhâm Vừa bước đến chỗ gốc tre kia Thì bỗng nhiên ông kêu ré lên một cái Xong ngất ngất lịm đi, ông ngã vật ra giữa đường Mà ông này Là người người bản mà Người ta khỏe lắm Treo đeo lội suối cứ phải gọi là thoan thoát Chẳng có cái bệnh tật gì Thanh niên trai tráng phải gọi ông này một số điện thoại Thế bật đùng một cái ông nằm vật ra đấy Cũng may là lúc đấy Có mấy anh thanh niên đi ngang qua Thì người ta mới gọi ông này dậy Thế mà vừa có tay người chạm vào Là tự nhiên ông này dễ đành đạch lên kiểu dạng như ông bị động kinh Lúc đấy phải 3-4 người thanh niên Giữ chặt ông này lại Phải một lúc thì cái cơn co giật Mới ngừng được Thế rồi là người ta gọi người nhà đưa ông này về bảng Khi tỉnh lại, mặt mày ông nhâm vẫn còn tái mét Ông cứ ngồi co ro ở trên giường mà ông sợ run như cầy sấy Cho đến lúc mà kiểu dã như ông này ông tỉnh táo được một tí Thì người nhà người ta mới hỏi chuyện Thì ông mới kể là hôm đấy đang đi bình thường Thì có một người đàn ông lao ra từ trong bụi tre Xong rồi xô ông này ngã lăn ra đường nhá Và cái người đàn ông xô ông này ngã ra đường ấy Là mặt đầy máu Mà đúng kiểu chờ ông Nhâm ngã ra rồi Thì đứng chắn ngang đường Dơ tay ra ôm lấy ông Nhâm Xong cứ bảo ông này là phải cứu nó Mà cứu cái gì thực sự ông Nhâm này Ông còn không hiểu ấy Thấy có người cùng cái cảnh gặp ma như mình Thì thực sự anh Quang rất hoảng Anh lại hỏi thăm tiếp Về tình trạng của ông Nhâm Thì bà chủ mới thở dài Bà bảo là sợ lắm mẹ ạ Sau vụ đấy là ông này ông ốm liệt Mất mấy ngày Nhà phải mời thầy mo cúng bái nhiều lần đấy. Ở đây người ta quan niệm là người già mà gặp phải ma phải quỷ như vậy là Chúng phải viếng của con ma rừng Cả nhà sẽ phải nhờ thầy Mo làm lễ trừ tà Giờ thì cái mạng của ông nhâm cứu được Nhưng mà từ cái hồi đến giờ là kiểu ông này bị dở dở điên điên ấy Có lần người nhà không thấy ông này đâu Mới đổ xô đi tìm Thì cuối cùng nhá Lại thấy ông này ngồi đúng cái chỗ gốc tre đấy Nhặt đồ của người ta cúng Xong rồi bốc ăn ngon lành Và đến nay thì ông ấy vẫn bị khủng điên kiểu như thế Người nhà phải nhốt hẳn trong nhà Để ông này ông không đi linh tinh nữa Thêm một vụ nữa là một thằng cha tên là Tấn Ở cách nhà bà này năm nhà Thì có một lần đi xây Rồi chè chén kiểu gì Mà gần 11 giờ đêm mới mò về Thế quái nào ma nó dắt Mà cha này lủi mẹ vào trong bụi tre Cái bụi tre đấy, đấy ngủ ngon lành Thì sáng ra người nhà mới tá hỏa đi tìm Thì thấy lão đang nằm trong bụi tre rồi Mà tre này nó lại là tre gai Nên là khó gỡ ra lắm Người ngậm lão lúc mà gỡ ra toàn là bùn, trong miệng ngậm đầy đất. Thì người nhà sợ mới phải mang lễ ra đấy cúng bái xin mãi, thì mới đưa được ông ấy ra khỏi cái bụi che gai đấy nhá. Thế sau trận đấy là lão Tấn ốm đúng một tháng. Lúc khỏe hẳn là lão này cũng tởn luôn chuyện uống rượu. Kể xong thì bà chủ quán chép miệng bảo là Chỗ đấy à, tao nói thật nó rớt mẹ nó rồi con ạ. Còn nhiều vụ tai nạn của người đi đường lắm. Chỉ là mấy vụ đấy thì... Bà không bận tâm Thành ra bà không nắm được cụ thể như nào thôi Trưởng bản cùng với cả các cụ cao niên Cũng mời thầy rồi mang lễ vật ra đây cúng vái Khấn xin cho vong linh được siêu thoát Đừng quấy nhiễu những người qua đường nữa Nhưng có vẻ như những cái nghi lễ đấy Chắc là nó chưa đủ hay sao Hoặc là thầy không cao tay ấn Nên là thi thoảng nhá Vẫn có những vụ tai nạn Và kể tới đó Thì bà này bà quay vào trong Để cho anh qua anh còn ăn phở Chứ ngồi lâu phở lại nguội mất Thì anh vừa xốc được mấy cái đũa Thì có một bác, bác lớn tuổi Cũng đi vào quán Thì bác này chào bà chủ quán rồi hỏi chuyện linh tinh Thì anh ấy đoán là ông này chắc là khách quen Quán chưa có người Cho nên là tự nhiên bác này bác ấy tạt lại Ngồi cùng bàn với anh Quang Chắc ngồi cho vui ý Mấy ông già mà Thì uh, ông ấy cũng gợi chuyện trước Cũng chào Xong rồi là anh cũng hỏi han Thì bác này bảo bác là bác quý Nhà tao ở ngay cạnh bên kia Kiểu tao già rồi tao khó ngủ cho nên là tao đi thể dục cho khỏe người Xong rồi tạt qua đây ăn sáng luôn Thế nói chuyện qua lại một lát Thì bác Quý nhìn cái xe tải chở hàng Xong rồi hỏi anh Quang là Chắc là uh, Mày đi qua đây nhiều lần rồi đúng không Thế anh mới lắc đầu anh bảo là uh, Cháu đánh xe đi trục đường này Đây là lần đầu bác ạ Thì bác Quý mới cười khen bảo là Sao mà mày tinh thế Thường á uh, chỉ có xế quen ấy. nghĩa là quen cái đường này mới biết quán phở bà Hà Béo Bởi vì quán của con mẹ nằm khuất trong ngõ đường ngách. Mày mới chạy lần đầu mà mày biết quán phở này thì đúng là có duyên. Bởi vì ở đây ấy, có mỗi nhà con mẹ này này, ngon nhất cái bản này. Thế anh Quang, anh ấy mới đang ăn dở. Vừa nhai nhồm nhòm vừa bảo là Thật ra cháu cũng có biết đâu. Ban nãy cháu may cháu gặp được mấy thằng cu choi choi chúng nó chỉ cho đường ấy, chứ làm gì mà biết được có quán phở. Nó chui vào trong này. Thế nghe đến đây tự nhiên ông quý ông sững người ông hỏi là Chứ mấy thằng thanh niên nào? Giờ đấy Thì anh Quang vẫn vô tư vừa ăn vừa kể là Thì nãy cháu gặp bốn thằng cu tóc đỏ tóc vàng Chắc là cùng bản đấy đúng không? Cùng bản với bác ấy Nó đi uống rượu về thì Nó chỉ cho cháu vào đây Ôi anh còn tả rằng dấp vào cái xe mấy thằng này nó đi Má ơi Ông quý ông nghe xong là mặt ông tái mét Ông đập bàn một cái xong hét lên Thôi bỏ mẹ rồi Hà ơi thằng này nó gặp mẹ nó ma rồi bà ạ thế anh Quang nghe bác quý hét lên Thì anh bị sặc Ôi anh bảo là anh sặc đấy mức mà cọng phở Nó thòi lòi luôn ra lỗ mũi Thì anh ấy vút ngực mới phát rồi anh hỏi là Thế chuyện là như thế nào Thì bác có bảo là bốn thằng đấy nó mới tai nạn chết Đấy hôm mùng 4 đấy mày ạ Anh còn tưởng là bác ấy nhầm Nên là con bảo là Cháu nghe là người chết là một người đàn ông lớn tuổi cơ mà Thì ông quý này ông lắc đầu Xong bắt đầu ông kể đầu đuôi câu chuyện Chuyện là cái hôm mùng 4 ba bảo lúc sẩm tối thì có cái ông này Khoảng độ chục Khoảng 50 tuổi Ông lặn lội đi xem máy một mình Ở tận đâu đầu đó đâu ông lên đây ấy Thấy lúc mà ra hiện trường Là đồ đạc lỉnh kỉnh Thì người đây người ta đoán là ông này ông về quen Tết Xong đến cái đoạn cua tay áo Chỗ gốc tre đấy Thì ông này lại gặp đúng bốn cái thằng chay chay Nó tấp nhau trên một con dream tàu nó Chạy ngược lại Thì bọn này Tết nhất rồi Chắc là nốc rượu ở đâu về chạy như cướp đường Thì xui rủi thế nào không hiểu sao lại Phi mẹ vào ông này Thế là cả năm người không biết ra sao lại phi luôn vào gốc tre Và cả năm người là tắt nguồn ngay tại chỗ nhá Mấy thằng thanh niên choi choi kia thì ở bản bên Cho nên người ta biết, người ta kêu người nhà đưa về Còn cái ông kia thì người lạ thì ở đây có ai người ta biết đâu Theo giấy tờ chỉ biết là ông này người dưới xuôi thôi Nhưng có một chuyện lạ là lúc mở ví ông này ra xem giấy tờ Thì thấy có bức ảnh ông này chụp chung với một người đàn bà trẻ và một đứa bé con Thế nhưng lúc mà người ta lần mò số điện thoại trong điện thoại ông này để tìm gọi người nhà Thì cái người lên xác nhận lại là một người đàn bà khác Trông già hơn và cũng rất là khác với người trong ảnh Thì nói thật là mấy cái người ở đây lắm chuyện Người ta bảo nhau Mẹ thằng cha này đời sống phức tạp Khéo là trốn vợ trốn con lên đây thăm vợ bé Nhưng đấy là chuyện riêng người ta Bác quý chỉ nghe loáng thoáng người ta nói thế thì biết thế Chứ bây giờ người mất thì cũng mất rồi Người ta có ra sao thì mình cũng kệ chứ mình hỏng lên thế chứ mình bàn tán làm gì. Ui bà Hà báng nghe đây kiểu bá sốt sắng bà chạy lại xong bà hỏi anh Quang là thế chuyện cụ thể mày gặp chúng nó như nào? Sao mà gặp mấy thằng trai trai đấy? Thì anh Quang khi đấy là vừa ngồi run vừa kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Tức là từ cái lúc mà anh ấy gặp cái khuôn mặt đáng sợ người đàn ông kia tới khi mà gặp mấy cu thanh niên. Bà Quý nghe xong ngồi vỗ đùi cái đét. Chết chữa. Thằng này lớn đầu rồi mà sao ngây ngô thế? Mày thử nghĩ xem có đứa quái nào nó đi uống rượu mà lúc 3, rưỡi, 4 giờ sáng nó về ở rồi. Thanh Quang ngồi ngẫm lại thì đúng là mình ngu thật. Bảo sao lúc anh cho tiền là nhất định những thằng này nó không lấy. Nó chỉ đòi thụ lộc mấy cái lon bò hút anh cúng thôi. Ui, nghĩ đến cái lúc mà anh vừa tỉnh có thằng đưa cái chai nước lọc cho anh uống. Anh bảo, mẹ lúc đấy anh càng nghĩ anh càng buồn luôn em ạ. Bởi vì anh nhớ, cái chai nước mà nó đưa cho anh có cái nhãn hiệu giống y chang mấy cái chai nước lọc được cúng ở cái gốc tr Mà bà Hà thì mặt sắm nguét luôn. Bà sợ quá mà. Bà vội đi làm đúng năm bát phở, bỏ lên cái mâm. Xong rồi nhờ ông quý là thôi bây giờ ông của tôi đi ra chỗ gốc chè cúng đi. Thế ban nãy tự nhiên mấy thằng kia nó lại chỉ cho khách vào quán tôi. Hay là mấy thằng này nó muốn tôi cúng phở cũng nên. Thế anh Quang thì nhớ lời thằng cu nhỏ nhất bảo là nếu có duyên qua đây lần nữa thì mang cho bọn nó chai rượu. Trời ơi thế là anh cũng lật đật hỏi bà Hà là quán cô có rượu không Để cháu mua mấy chai Cháu đi cùng Cháu đến đây cháu cúng luôn Trời lờ mờ sáng Ba người cả anh, cả bà Hà Và cả bác quý Mang đồ cúng lại chỗ gốc tre đấy mà khấn vái Anh Quang khỏi nói lúc đấy Thật sự anh bảo là anh sợ Anh anh không thở nổi đấy em ạ Anh chỉ vái lấy vái để xin những cái người ở đây bỏ qua cho Chờ về lại tới quán thì bà Hà làm lại cho anh bát phở mới Bởi vì bát ban nãy nó nguội mất rồi Nhưng anh bảo là, Anh nuốt không trôi nữa Anh trả tiền phở xong anh cũng lì xì thêm cho bà Hà Với cả bác Quy mấy chục Coi như là lấy thảo đầu năm Thế xong xuôi là lúc trời hừng lên một tí là Anh té luôn Anh nhấn ga anh đi thẳng em ạ Thế suốt quãng đường còn lại lên Lào Cai Anh cũng không cần uống ngụm bò húc nào Mà anh bảo người anh tỉnh như sáo luôn <cười> Bởi vì anh sợ muốn điếng ở người rồi Thần kinh anh nó căng đến mức mà anh mất luôn cơn buồn ngủ. Trời ơi, thì mọi người biết là nó như thế nào đấy. Nhưng cũng may sao là anh bảo là chuyến hàng đấy anh chạy khá là thuận lợi. Không gặp trục trặc gì xe cộ. Và cũng không gặp mấy anh áo vàng. Hên một cái nữa là chuyến đấy chủ hàng người ta lại lì xì cho anh mấy trăm. Gọi là chuyến hàng đầu năm đấy. Thế lúc chạy chiều về, anh bảo là anh phải hỏi mấy anh trong nghề. Có cái đường nào khác để mà anh đi hay không? Chứ anh còn không có dám quay lại Cái con đường cũ đấy nữa Anh đoán là có khi những cái người này mới mất Lại là ngay Tết Cho nên là biết đâu gia đình người ta cũng chưa có Làm lễ cúng bái gì ở đấy Đàng hoàng Bởi thế mà họ vẫn quanh quẩn ở đấy Chưa có đi đâu được Lúc mà anh ý Viết cho mình những cái dòng để anh bảo là Thực sự là anh kể lại mà anh vẫn run Và cũng may là khi đấy Mấy cái thằng cu kia nó giúp anh Chứ nó không kiểu dọa dẫm anh như là Cái ông chú, cái ông mà 50 tuổi đấy Chứ nếu không thì khả năng là Anh Quang cũng đứng tim luôn ngay khúc đấy rồi Thế sau chuyến hàng đấy Anh Quang phải về nhà đi chùa Rồi đi xem thầy các thứ Xem là có ma vong nào theo anh ý không Anh trước là không tin những cái chuyện ma quỷ này đâu Cúng bái thường là anh làm cho có lệ thôi Kiểu duy tâm mình làm nghề thì mình duy tâm ấy. Nhưng anh bảo là sau lần đấy là anh tin thật. Anh xin được bùa cái là anh về anh bỏ ngay vào ví và giữ gìn cẩn thận nó như bùa hộ mệnh. Thì anh cũng có kể chuyện này cho mấy tay tài, tài xế khác nghe nhưng mà có người tin người không? Có người thì người ta cười hành hành người ta bảo làm đéo có chuyện. Ma dọa xong lại có ma khác giúp đỡ, mày vẽ ra. Cũng có người tin thì họ bảo là số mày còn may đấy. Nói chung là ai nói gì kệ ai chứ sau lần đấy là anh tở đến già luôn. Và anh nói là bây giờ thì anh vẫn làm xế Nhưng mà anh chỉ nhận chạy những chuyến gần thôi Chạy trong ngày Chứ anh không có dám nhận chạy đêm nữa Bởi vì anh sợ là bản thân mình không thể gặp may như lần trước Và đó là câu chuyện chuyến hàng âm dương Trời ơi, mình thực sự Mình nghe câu chuyện này là mình thấy wow luôn đấy Không biết là các bạn <cười> thấy như thế nào Nói thì mong anh Quang đừng giận Biết là anh gặp ma thì sợ thật Nhưng mà nghe chuyện của anh em cũng thấy buồn cười nữa Ờ, nhân đây thì em rất là cảm ơn anh Quang Đã gửi về cho kênh một câu chuyện rất là hay Em chúc anh vạn dặm bình an Và em cũng không mong là anh có gặp những chuyện như thế này tiếp đâu Nhưng mà nếu mà trong cái ngành tài xế này Mà anh nghe ngóng thêm được câu chuyện gì Thì cũng mong anh Quang cũng như là các bác tài xế Đừng quên gửi chuyện cho em nha Còn nếu mà các bạn Vẫn muốn nghe thêm những câu chuyện về Nghề tài xế nữa Nếu có thì các bạn cứ để lại ở phần bình luận bên dưới Mình chúc các bạn có một đêm thật ngon giấc Và một tuần mới làm việc thật hiệu quả nha Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!